Toàn năng tu luyện trí tôn trương 492 hóa đá làn ra một ngày đằng sau. Yên tĩnh trên núi. Đột nhiên một tiếng nổi giận tiếng sống vang lên khương tiểu bạch. Ta muốn giết ngươi đây là an an thanh âm. Từ trong thanh âm. Có thể nghe được. Nàng rất phấn khởi. Không. Là kích động. À. Cũng không phải. Là phẫn nộ an an. Ngươi không cần tức giận như vậy. Cái này cũng không có gì à Nạp lan thanh âm vang lên Nàng ngay tại an an bên người Nghe lời này ý tứ Nàng tựa hồ cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác Nhưng kỳ thật cũng không phải là dạng này Nàng cũng là giống như an an gặp phải Chỉ bất quá nàng lại không cảm thấy cái này có cái gì Làm sao không có gì ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta bây giờ biến thành bộ dáng gì Nhìn giống như là một cái thạch đầu nhân một dạng. An an lớn tiếng nói. Lúc này. Thân thể của nàng xuất hiện vượt gì hóa đá. Vài chỗ còn có nhọn tảng đá gai nhọn. Hoàn toàn giống một cái tảng đá quái vật. Không chỉ là nhìn. Sờ tới sờ lui cũng là nạp lan ở thời điểm này sờ lên thân thể của mình. Lập tức phát ra tảng đá ma sát thanh âm. Nói đến cũng là kỳ quái. mặc dù hai người là xuất hiện hóa đá trạng thái, toàn thân làn da đều hóa đá, tự nhiên tay cũng sống như vậy hóa đá, nhưng cách này hóa đá tay lại còn là có thể có xúc giác, còn mười phần linh mẫn, tự nhiên cũng liền có thể sờ đến thân thể của mình cái chủng loại kia cứng rắn cảm giác. ngươi cũng đừng có cho ta ngột ngạt, còn chê ta không đủ phiền lòng sao an an có chút tức giận nói ra. Hiện tại ta đã biết. Nguyên lai ra hỏa hỗn đản này dấu riêng chính là cái này. Cũng không biết chúng ta sẽ vĩnh viễn dạng này. Hay là ngắn ngủi. Hy vọng là ngắn ngủi. Ta cũng không muốn đỉnh lấy này tấm trạng thái sống hết đời. Ta thà rằng chết. Chết không đến mức đi. Chúng ta đều là có cảm giác. Ăn cái gì cũng có vị giác. Đồng thời. Ta cảm thấy. lượng cơm ăn của ta giống như biến lớn ta có thể ăn càng nhiều đồ ăn ngon nạp lan sờ lấy bụng của mình nói ra lúc này nàng đã đang ăn đồ vật xác thực tới nói nàng tại kết thúc tu luyện đằng sau liền lập tức ăn cái gì đối với nàng tới nói thân thể hóa đá tựa hồ xa xa không có nhét đầy cái bao tử tới trọng yếu ngươi ạ chính là một cái ăn hàng Nhìn ngươi ăn cái gì Ta cũng nói bụng Chờ ta ăn trước ít đồ Chờ chút tìm hốn đàn này tính sổ sách An An cũng ngồi xuống Đồng thời còn hung hăng chừng Khương Tiểu Bạch một chút Đương nhiên Khương Tiểu Bạch không có cảm giác Bởi vì hắn còn tại trong tu luyện Tiểu Bạch ca còn tại tu luyện Ngươi là sẽ không quấy dày hắn Ngươi cũng chỉ nói là nói mà thôi Nạp Lan vừa ăn đồ vật Vừa nói Cái gì không quấy dày hắn Nói đến ta giống như rất quan tâm hắn đồng dạng Ta chính là không muốn thừa người nguy hiểm Tốt Ngươi đừng nói nữa Ăn đồ vật của ngươi đi Không phải vậy ta liền cướp sạch ngươi ăn An an chừng Nạp Lan một chút Bởi vì nàng lúc nói chuyện Nạp Lan tựa hồ hay là muốn nói cái gì Mà nàng tự nhiên đã đoán được Nạp Lan muốn nói lời Thời gian chỉ trước mắt liền đi qua 10 ngày. An An cùng Nạp Lan cũng không nghĩ tới. Khương Tiểu Bạch lại còn trong tu luyện. Vẫn chưa có tình lại ý tứ. Các nàng hiện tại cũng đã đã ăn xong nơi này đồ ăn. Hai ngày trước cũng đã bắt đầu ra ngoài săn giết yêu thú. Mà các nàng cách này một săn giết yêu thú. Liền lập tức minh bạch một việc. Chính mình thật là công lực đại tăng. Trước kia cảm thấy có chút khó đối phó yêu thú Bây giờ lại là tùy tiện cầm xuống Hiện tại có thể đối phó đề cao mấy cái đẳng cấp yêu thú Nhất là các nàng phát hiện Lực phòng ngự của mình cùng lực lượng đều tăng lên rất nhiều Chẳng lẽ nói Đây chính là hóa đá chỗ tốt sao a Đúng Trong 10 ngày này Các nàng còn khẳng định một việc Đó chính là chính mình loại này hóa đá trạng thái Chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vì mười ngày này, các nàng mỗi một lần tu luyện qua về sau, đều sẽ để cách này hóa đá trạng thái yếu hóa một chút. Tin tưởng tiếp tục nữa mà nói. Không bao lâu thời gian, các nàng liền sẽ khôi phục lại bình thường. Chính là tóc trên đầu có chút vấn đề. Hóa đá mặc dù không có để các nàng biến chọc, Nhưng hóa đá tóc, đó là tương đương giòn, phanh phanh liền nát. Coi như các nàng rất cẩn thận, tóc hay là biến thành tóc ngắn, đồng thời dài ngắn không đồng nhất. Được rồi, bất quá là tóc mà thôi, coi như là đổi kiểu tóc. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tu luyện nhanh hơn, đem loại này hóa đá trạng thái tiêu trừ. An An cảm thấy mình là lần đầu tiên đối với tu luyện để ý như vậy, mỗi ngày đều là liều mạng đi tu luyện. Vì chính là để cho mình dung mạo khôi phục Nữ nhân A Vì dung mạo là rất liều Còn có một chút Các nàng phản phất cảm thấy mình có có thể khống chế đất lực lượng Chính là yếu nhược mà thôi Không biết tu luyện xuống dưới có thể hay không mạnh lên Nếu như là mà nói Đây chính là một đại sát khí A Lúc này An An cùng nạp lan ngay tại ngoài núi tầm mười cây số địa phương Đang đánh chuột đất Không sai Là giết một cái chuột đất Chính là chuột đất này là một con yêu thú mà thôi Lúc đầu an an đối với chuột đất loại hình này yêu thú rất kháng cự Đồng thời nàng còn biết nạp lan giết hết đằng sau Sẽ ăn yêu thú chuột đất kia Cái này khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp Bởi vì chung quanh đây yêu thú Đều đã bị hai người bọn họ giết sạch Cũng đều ăn sạch. Hiện tại chỉ còn lại chuột đất này. Bằng không. Liền muốn rời khỏi rất xa. Các nàng cũng không muốn rời đi xa như vậy. Bởi vì các nàng muốn lưu lại chiếu cố thương tiểu bạch. Mặc dù. Các nàng cũng cảm thấy không cần. Cũng không có năng lực này. Nhưng trong lòng yêu nguyên vẫn là muốn đi làm chuyện này. Chuột đất liền chuột đất đi. Nghe nói chuột đất cũng là ăn ngon lắm. Chỉ cần không cảm thấy buồn nôn là được. ngấm lại khương tiểu bạc trước kia ăn một ít gì đó. Trong nội tâm nàng buồn nôn cảm giác cũng đã biến mất không ít. Chuột đất này đối với các nàng tới nói. Thật đúng là không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Nhất là trên người các nàng có đất gì năng. Có thể cảm giác được chuột đất ở nơi nào. Đồng thời dùng một chút đất năng lực bước chuột đất đi ra. Tại chỗ An An liền đem chuột đất kia giết, Đem xương cốt cùng ra đều loại bỏ ra ngoài. Chỉ còn lại có thịt. Dạng này tựa hồ để nàng sẽ dễ chịu một chút. Ngay tại các nàng muốn lúc trở về. Lúc này. Trên núi xuất hiện quang mang mãnh liệt. Cái kia tựa như là phù văn trận pháp cảm giác. Là xinh đẹp như vậy. Là có người hay không xúc động trận pháp. Tiểu bạch ca xảy ra chuyện rồi nạp lan nhìn xem trên núi nói ra. Cái chỗ kia. Giống như chính là khương tiểu bạch trước mắt vị trí. Đi an an chỉ để lại một chữ. Sau đó liền vèo một tiếng chạy về phía trên núi. Nạp lan ngây ngốc một chút. Sau đó cùng chạy tới. Lúc này. Nàng khiêng yêu thú chuột đất kia thịt. Chạy tốc độ là một chút không chậm. Chuột đất này thịt cũng không có cho nàng chế tạo bao nhiêu gánh vác. Cái này rất giống một người có một cái không ba lô chạy bộ. Cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Hai nữ không dùng bao nhiêu thời gian. Liền chạy tới trên núi. Nhưng đến trên núi đằng sau. Các nàng liền ngừng lại. Không tiếp tục tiếp tục hướng phía trước. Coi như lúc này các nàng cùng Khương Tiểu Bạch khoảng cách còn rất xa. Chẳng lẽ nói. Khương Tiểu Bạch bên kia có tình huống đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve nương. Một siêu phẩm cô nan của lão ai thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ. Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 493 đánh lên gạch men tại thiên địa một trận hoa lệ thao tác đằng sau. Khương Tiểu Bạch từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn có một cách nho nhỏ đột phá. Hiện tại hắn mặc dù không có tiến vào siêu phàm cảnh Nhưng ở luyện khí cảnh cấp độ lại có một lần kế hoạch đại nhảy vọt Chân khí của hắn hóa lòng trình độ có chất tăng lên Nếu như quả thực là muốn so dù mà nói Đó chính là từ mật độ nhỏ chất lỏng Biến thành mật độ lớn chất lỏng. Tốt à Kỳ thật chính là chân khí mật độ gia tăng Cứ như vậy lý giải là được rồi Làm sao vậy Nhìn xem ta có phải hay không cảm thấy rất đẹp trai a Khương Tiểu Bạch mỉm cười đối với An An hai nữ nói ra Còn bày ra một cách mười phần đẹp trai khúc tư thế Tao đến không được A Không Là đẹp trai không được Đẹp trai Rất đẹp trai Tiểu Bạch ca đẹp trai nhất nạp Lan rất là duy trì nói Hừ An An để cho một cái giọng mũi Khương Tiểu Bạch không thèm đếm dìa đến An An thái độ Hỏi Nạp Lan nói. Thế nào? Tu luyện tình huống như thế nào? Nhìn giống như rất không tệ. U, V, Quy, Quy, mơ đúng vậy. Chúng ta mạnh lên công lực tiến nhanh. Nạp Lan gật đầu nói ra. Đây là ta vừa mới săn giết yêu thú. Ngươi để A Sửu cho chúng ta nướng một chút. Chúng ta nướng luôn luôn không tốt lắm ăn. Không có vấn đề. Khương Tiểu Bạch để A Sửu đi làm việc tỉnh. Kỳ thật không cần nạp lan nói. Nhìn thấy nạp lan cóng thịt. Hắn cũng sẽ chủ động đi thịt nướng. Sau đó chính mình ăn. Đương nhiên. Chỉ là ăn một bộ phận mà thôi. Đây chính là đồ của người khác a. Chờ chút. Ngươi có phải hay không muốn lừa dối vượt qua kiểm tra an an nhìn xem Thương Tiểu Bạch. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái gì lừa dối vượt qua kiểm tra. ngươi đang nói cái gì khương tiểu bạch không hiểu hỏi phảng phất thật là không biết có chuyện như thế một dạng ngươi không nên nghĩ muốn gạt ta ngươi làm qua cái gì chính ngươi biết ngươi có phải hay không xem chúng ta hiện tại cái dạng này cũng còn cảm thấy là rất bình thường đúng vậy a rất bình thường a thế nào khương tiểu bạch thuận miệng nói ra bình thường nói như vậy Ngươi ngay từ đầu liền biết chúng ta lại biến thành dạng này rồi an an hỏi. Mà nàng thời gian hỏi chuyện. Là cắn răng. Khương Tiểu Bạc lúc này nhìn một chút hai người. Nói ra. Dạng này chẳng qua là tạm thời. Có quan hệ gì. Dù sao hiện tại cũng không có người nào khác. Phát sóng trực tiếp cũng nóng Các ngươi sợ cái gì. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy hoài niệm phát sóng trực tiếp sao mới không phải. Chờ chút, ngươi không nên nghĩ lách qua chủ để ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi có phải hay không đã sớm biết chúng ta lại biến thành dạng này an an không có bị nói sang chuyện khác. Tiếp tục hỏi, cái này ta vừa mới không tính là trả lời sao? Ta nói các ngươi là tạm thời a, ta vẫn cho là ngươi không ngu ngốc đó a. Khương Tiểu Bạch trả lời, ta, An An có chút nói không nên lời. Bởi vì nàng không biết nên làm sao đi đón lời này Như thế sẽ chỉ làm nàng càng lúng càng sâu Lúc này Nạp Lan nói chuyện Nàng nhìn xem Khương Tiểu Bạch Một mặt khó chịu nói ra Cái này không công bằng cái gì Khương Tiểu Bạch cùng An An cũng không thể lý giải Cái này không công bằng là cái gì Không công bằng A Vì cái gì Tiểu Bạch ca ngươi một chút biến hóa đều không có Chúng ta đều biến thành bộ dáng này Ngươi không phải ăn càng nhiều sao nạp lan phòng mã nói ra Nếu như nói tất cả mọi người một dạng, Nàng vẫn không có gì quan trọng Nhưng vì cái gì Khương Tiểu Bạch một chút sự tình cũng không có chứ đúng vậy a? Khương Tiểu Bạch một chút sự tình đều không có Không có bất kỳ cái gì hóa đá hiện tượng Còn tựa hồ trở nên càng thêm có khí tràng Đúng à Vì cái gì ngươi không có việc gì ngươi có phải hay không tư tàng giải dược cái gì an an rất là hoài nghi hỏi Lúc này nàng mới nhớ tới chuyện này Không có ạ Ta không có xấu cái gì Ta có thể một chút sự tình đều không có Đó là bởi vì ta có thể hoàn toàn hấp thu Mà các ngươi chỉ có thể hấp thu đại bộ phận Còn có một bộ phận còn sót lại tại trong thân thể ngươi liên xuất hiện tình huống như vậy Mà theo thời gian, các ngươi sẽ từ từ đem những năng lượng này hấp thu hết biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến lúc đó cũng liền tự nhiên khôi phục. Khương Tiểu Bạch nói ra. Thật là như vậy sao yên tâm? Ta chính là ví dụ. Ta trước kia cũng nếm qua vật tương tự. Toàn thân đều là lân phiến. Hiện tại còn không phải thật tốt. Khương Tiểu Bạch đáp lời. Lúc kia, cái kia không biết tên trái cây. chính là loại hình này đồ vật, khác biệt chính là, đây là tâm của núi, cái kia là tâm của cây, còn có một cái cũng không biết là cái gì, cái kia là hắn từ trong tay người khác lấy được, mà những này cũng không trọng yếu, dù sao chỉ cần biết rằng, đây là đề cao thực lực đồng thời đề cao tố chất thân thể, tẩy tuổi phạt mao để cho người ta thoát thai hoán cốt, thì ra là như vậy, Vậy ngươi lúc ấy kéo dài bao lâu An An hỏi. Cái này đương nhiên là quan hệ chính nàng còn cần duy trì cái này tình huống bao lâu. Lần đầu tiên thời điểm có chừng hơn mấy tháng đi. Khương Tiểu Bạch trả lời. Hơn mấy tháng An An mở to hai mắt nhìn. Cao giọng nói ra. ngẫm lại chính mình còn muốn bảo trì cái trạng thái này mấy tháng. Trong nội tâm nàng rất là phát điên. Khương Tiểu Bạch cười cười. Hắn biết an an cái này phát điên trạng thái là vì cái gì Có thể lý giải Nàng thế nhưng là một nữ nhân Phải nhẫn thụ chính mình xấu như vậy lậu dáng vẻ mấy tháng Hoàn toàn chính xác sẽ rất không thoải mái Nhìn thấy an an như vậy Hắn tự nhiên là cười Bởi vì hắn rất vui vẻ Phát ra từ nội tâm vui vẻ Ta liền không nói cho ngươi Các ngươi hiện tại cùng ta lúc ấy không giống với Bởi vì các ngươi là tu tiên, tăng thêm nơi này thiên địa nguyên khí sung túc. Các ngươi tình huống này, tối đa cũng chính là một tháng. Còn có một chút, các ngươi là một chút xíu khôi phục. Nói cách khác đến cuối cùng thời điểm, các ngươi thì thật đã không sai biệt lắm khôi phục. Chính là có chút bộ vị hay là hóa đá trạng thái mà thôi. Ai? Đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi chỉ là nhất thời nghĩ mãi mà không rõ mà thôi Chỉ là Ta sẽ không vạt trần Tốt nhất các ngươi là bao lâu suy nghĩ nhiều lâu Thịt nướng thời gian thịt nướng thêm rượu ngon Nhân sinh một vui thú lớn a. Khương Tiểu Bạc chạy đến A Sửa bên cạnh Cầm lấy A Sửa đưa tới thịt nướng liền bắt đầu ăn Thuận tiện cầm lấy một bên rượu mở một bình trực tiếp uống Một bên rượu đúng vậy a. Chính là một bên rượu Mặc dù nơi này đồ ăn bị các nàng ăn sạch Nhưng các nàng không uống rượu a. Rượu còn dư lại còn có không ít Đồng dạng Còn có một số đồ uống Lúc này An An liền mở ra một bình Sữa áp đồ tốt Lúc này hẳn là mở phát sóng trực tiếp Khương Tiểu Bạch đang ăn uống một lúc sau Đột nhiên nhớ tới có thể phát sóng trực tiếp Ca một mực chính là một cái mỹ thực phát sóng trực tiếp, chính mình ăn, sau đó người khác nhìn xem, đây là chuyện vui sướng giường nào a? Không được an an cùng Nạp Lan đồng thời nói ra, nhất là An An trực tiếp liền đánh tới. Làm gì đâu? Các ngươi kích động cái gì a? À. à các ngươi là sợ gia kính a. Ta sẽ cho các ngươi đánh lên gạch men. Khương Tiểu Bạch lập tức liền hiểu đối phương ý tứ. Vừa cười vừa nói Toàn bộ Lam Tinh đều biết Chúng ta cùng với ngươi Ngươi cảm thấy đánh gạt men có ý nghĩa sao An An tức giận nói ra Có A, ngăn trở mặt của các ngươi Liền sẽ không giỏ ta những tiểu yêu kia Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 494 116.406 côn con ve tơ. Đà không bao lâu. Chuột đất thịt liền bị khương tiểu bạch hai người đã ăn xong. Ăn. Là hai người. An an hiện tại không có gì tâm tư ăn cái gì. Chờ nàng muốn ăn thời điểm. Đã đã ăn xong. Đã ăn xong còn không có ăn no đi. Chúng ta đi địa phương khác. Khương Tiểu Bạc lúc này lên tiếng nói. Lúc này đi rồi an an ngẩn ngơ. Theo lý thuyết liền xem như chưa ăn no. Cũng hẳn là tiếp tục lưu lại nơi này. Hiện tại cũng đã chế thế như vậy. Cũng là bởi vì còn không có ăn no. Ngươi muốn đi. Cái này có chút không hợp với lẽ thường cảm giác. Bất quá. Cái này lẽ thường là chuyện gì xảy ra. tại sao muốn có cảm giác như vậy đâu không đi ở lại chỗ này làm gì khương tiểu bạc trả lời cái này an an lại một lần bị đang hỏi lưu tại nơi này làm cái gì đây cái này khiến ta hảo hảo nghĩ một chút đúng lưu tại nơi này đợi người tới a người này đương nhiên là người quân đội nói đến cũng có chút kỳ quái coi như biết cứ điểm này đã bị hủy diệt Người quân đội cũng hẳn là phái người sang đây xem một chút tình huống. Không trùng kiến mà nói. Cũng muốn giải quyết tốt hậu quả. Mà bọn hắn muốn tới nói. Bảy ngày thời gian đã đủ rồi. Mà bây giờ đã ngày thứ mười. Chờ người đến bọn hắn đều nhiều ngày như vậy. Còn không có đến. Vậy đã nói rõ nhất định có chuyện gì phát sinh. Còn có. Tại sao chúng ta phải ở chỗ này chờ a? Chúng ta tới nơi này chính là vì có một chỗ đặt chân Hiện tại chỗ đặt chân không có Vậy liền tiếp tục tìm cách địa phương đặt chân Khương Tiểu Bạch nói ra Đối với vấn đề này Hắn không phải rất để ý Trên cái thế giới này sự tình gì đều có thể phát sinh Nói không chừng bọn hắn gặp ngoài ý muốn gì toàn quân bị diệt À Nghĩ như vậy có phải hay không quá tà ác Bất kể nói thế nào Dù sao chính là như vậy Vậy chúng ta còn muốn đi tới chỗ nào mới tính xong an an hỏi Lời của các ngươi Nhìn tự thân các ngươi tình huống Càng sâu nhập càng tốt Chỗ tốt khẳng định sẽ càng nhiều Các ngươi thiên phú không được Chỉ có thể dựa vào hậu kỳ cố gắng còn có cơ duyên Bên trong cơ duyên lớn hương Tiểu Bạch hồi đáp Đồng thời đã để A Sửa thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi Vậy còn ngươi an an hỏi, nghe Khương Tiểu Bạc lời nói liền biết, nói vẹn vẹn cắt nàng, mà không phải hắn. Ta đương nhiên là hướng về trung tâm đi. Ta đều nói rồi. Ta là tới nơi này tìm kiếm cổng truyền tống rời đi. Tại một nơi khác, còn có hai cách đại mỹ nữ đang chờ ta. Ta không thể trong này quá lâu. Khương Tiểu Bạc thuận miệng trả lời. Tìm cổng truyền tống làm cái gì? Chuyện này hắn đã sớm cùng An An hai nữ nói. Các nàng là biết Khương Tiểu Bạch có rời đi Lam Tinh ý tứ. Bất quá. Các nàng đối với cái này vẫn có chút không quá tin tưởng. Bởi vì các nàng không cảm thấy thật sự có truyền tống trận vật như vậy. Bất quá. Hiện tại các nàng tin tưởng. Cứ điểm sự thật thế nhưng là bày ở trước mắt của các nàng. Cũng bởi vì dạng này. Các nàng tại trong 10 ngày này. Cũng không biết bao nhiêu lần nói lên chuyện này. Thảo luận thương Tiểu Bạch nếu là thật rời đi sẽ như thế nào. Cũng không biết vì cái gì. An An tại lúc nói chuyện này. Luôn cảm giác mình trong lòng có bị thương cảm giác. Tựa như lúc này một dạng. Nhất là lúc này còn nghe được thương Tiểu Bạch nói có hai cách đại mỹ nữ chờ hắn. Đây chính là trước đó chưa từng có nói qua sự tình. Đại mỹ nữ An An có vẻ như tò mò hỏi. Cũng có vẻ như không quá để ở trong lòng. Chỉ là tùy ý như vậy hỏi một chút. Đúng vậy a, Hai cách đại mỹ nữ. Cùng các nàng so sánh. Làm tinh bên trên những nữ minh tinh kia. Đều là dòng chi tục phấn. Khương Tiểu Bạch nói ra. Đây cũng không phải là cái gì cách nói khuyết đại. Sự thật chính là như vậy. Dù sao cái kia hai cách đều là tu luyện qua. Khí chất đi lên nói. đã siêu phàm thoát tục. chỉ bất quá. khương tiểu bạch cách này lời nói thật lại chọc phải bên cạnh hai nữ hài tâm. cho dù là nạp lan đều mất hứng. huống chi là an an. rong chi tục phấn há ha. an an ra thịt không cười nói ra. a ta có phải hay không không cẩn thận đà thương ngươi lòng tự trọng a thật xin lỗi. ta không phải cố ý. Khương Tiểu Bạch lập tức minh bạch, chính mình kích thích An An thế là lập tức nói xin lỗi. Lúc này, An An còn chuẩn bị tiếp nhận cách này nói xin lỗi, đồng thời còn muốn hỏi thăm một chút, cái kia hai cái đại mỹ nữ đến cùng cùng Khương Tiểu Bạch là quan hệ gì? Nhưng Khương Tiểu Bạch lời kế tiếp lại làm cho nàng lập tức quên đi hết thảy. Ta không nên nói như vậy nữ Minh Tinh, quên tắt ngươi hai cách cũng thế. Mặc dù đây là sự thật Nhưng ta hẳn là quyển chuyển một điểm Các ngươi đều rất đẹp Chỉ là không sánh bằng người ta mà thôi Khương Tiểu Bạch Ta cắn chết ngươi an an nhào tới Mà Khương Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không để nàng như ý Trực tiếp liền chạy Chạy xuống núi Vậy liền coi là là xuất phát Thời gian trôi qua một tháng Thương tiểu bạch ba người lúc này đã không sai biệt lắm xâm nhập đến lam tinh người thâm nhập nhất thần phạt chi địa phạm vi. Mà ở trong đó hay là có lam tinh người cứ điểm. Chỉ là cứ điểm này người tuyệt đối ít. Người ở chỗ này. Cũng là lam tinh người cấp cao nhất tồn tại. Mà kỳ thật. Thương tiểu bạch ba người vốn nên là tại 10 ngày trước nên đã đến nơi này. Nhưng an an chính là không nguyện ý đến. Nguyên nhân là nàng còn không có hoàn toàn bỏ đi hóa đá trạng thái Mặc dù nói lúc kia Nàng đã không sai biệt lắm khôi phục Nhưng làm một cách nữ nhân Nàng hay là không muốn lấy có tí vết trạng thái xuất hiện trước mặt người khác Cũng chính là bởi vì dạng này Ba người cũng vẫn không có mở ra phát sóng trực tiếp Mà cũng là bởi vì phát sóng trực tiếp một mực không ra Điều này cũng làm cho Khương Tiểu Bạch đám tiểu yêu đều rất lo lắng Khương Tiểu Bạch Mỗi ngày đều chú ý Khương Tiểu Bạch bình đài Đều đã đi qua hơn 40 ngày Đại vương làm sao còn chưa từng xuất hiện Đại vương cách này kim thương bất đảo hoàng cực công có phải hay không đã đột phá chân trời đúng vậy a Nói không chừng đều đã ngày phá thiên Các ngươi nói cái gì đó Đại vương hiện tại mất tích lâu như vậy các ngươi còn có tâm tư mở hắn trò đùa các ngươi có biết hay không dạng này sẽ để cho chúng ta những ngày đại vương phen cuồng rất khó chịu a các ngươi nhất định phải vì thế trả giá đắt nhanh lên cho ta tài khoản khen thưởng khen thưởng em gái ngươi a bất quá đại vương mất tích lâu như vậy có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện không có chuyện gì xế chiều hôm nay ta còn thu đến một đầu đại vương tin nhắn Hắn chỉ là bị vây ở một chỗ Ta đã cho hắn đánh một chút tiền đi qua Hắn rất nhanh liền trở về Mọi người nhanh lên nhìn 116.406 kênh Nhìn cái kia làm cái gì các ngươi nhìn liền biết a. Nơi này không phải mạnh nhất cứ điểm sao chờ chút Bên kia người đi tới tựa như là 116.406 kênh Kỳ thật chính là nhất bên ngoài cứ điểm ca mê ra Cách này ca mê là một cách an phòng ca mê ra. Hình ảnh là rất cố định. Nhưng vẫn là có không ít người nhàm chán lại nhìn. Dù sao nơi đó là thần phạt chi địa chỗ sâu nhất. Mà lúc này đây. Tại 116.406 trong màn ảnh. Dưới trời chiều. Từ đằng xa đi tới bốn người. Màn này để cho người ta không khỏi nhớ tới ước một ca khúc.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 Ngộ không đi xem một chút Khương Tiểu Bạch Cưới Bạch Mã đối với một bên Nạp Lan nói ra. Vâng, sư phụ Nạp Lan rất là phối hợp nói ra. An an trầm mặt. Cái này Chu U giao đến a. Các ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Còn có. Các ngươi một cái diễn đường tam tảng. Một cái diễn tôn ngộ không mà nói. Vậy còn dư lại không phải liền là xa hòa thượng cùng chư bát sới. Vậy ta là. Lúc này An An nhìn thấy A Sở cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái gánh chọc lấy. À! Ta đã biết. Ta là trừ bát giới lăn. Lão nương mới không phải trừ bát giới. Các ngươi làm như vậy có ý tứ sao còn có. Người ta đứng ở trên tường thành đó là vệ binh có được hay không? Đi qua nhìn cái gì à? đều là phải vào thành. Bọn hắn sẽ không ngăn cản người đi vào. Sẽ chỉ ngăn cản yêu thú. Các ngươi là ai thủ vệ theo lệ hỏi một chút coi như không ngăn cản cũng muốn hỏi một chút lai lịch Bần tăng đến từ đông thổ đại đường Khương Tiểu Bạch chấp tay hành lễ bắt đầu nói ra Đại đường em gái ngươi a Đứng đắn một chút an an nhìn không được bay lên một cước Đem Khương Tiểu Bạch từ trên ngựa đạp xuống tới Bát giới ngươi lại nhịp ngợm Khương Tiểu Bạch đứng lên rất là nghiêm túc nói ra Im miệng an an cả giận nói Khu khu vì huyên đề kia chúng ta là Khương Tiểu Bạch ho khan một tiếng Nghiêm mặt đứng lên Chuẩn bị cùng thủ vệ báo ra tên của mình cùng lai lịch Nhưng mà Hắn không cần báo ra danh tự đến Người khác đã biết hắn là ai ngươi là Khương Lão Sư thủ vệ nhìn xem Khương Tiểu Bạch Có chút suy đoán mà hỏi thăm Đúng vậy Ta là Khương Lão Sư, ngươi có thể gọi ta Khương Tiểu Bạch gật đầu nói nói thời điểm Hắn phát hiện chính mình có chút nói không được nữa Gọi mình cái gì đâu Khương Lão Sư người ta đắc dạng này kêu a Khổ khổ, ta gọi Khương Tiểu Bạch làm qua vài đường Khương Lão Sư tu tiên khóa Hay là lại lần nữa đến một lần đi Khương Lão Sư thật là ngươi a Ngươi có biết hay không Hiện tại tất cả mọi người đang lo lắng ngươi Ngươi đã một tháng đều không có xuất hiện Còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện Không nghĩ tới ngươi đến chúng ta nơi này a, Thủ vệ rất là hưng phấn mà nói ra Cũng để đồng bạn thông chi nơi này quan chỉ huy Tin tưởng quan chỉ huy nhất định cũng sẽ giống như hắn hưng phấn Đây chính là Khương Lão Sư A Sống Khương Lão Sư A trưởng quan Trưởng quan Bên ngoài tới một cây sống Khương Lão Sư Khương Lão Sư tiến nhập cứ điểm Thủ vệ chỉ là để cho người ta đi thông chi Cũng không có nói không để cho Khương Tiểu bạc tiến đến Đồng thời Hắn cũng không sợ Khương Tiểu bạc sau khi đi vào liền không tìm được người Bởi vì cứ điểm này rất nhỏ Nhỏ đến chỉ cần hô một tiếng Liền có thể thông chi đến tất cả mọi người Đây là nói người bình thường tiếng nói Không có bất kỳ cái gì giá trì Mà đối với cứ điểm nhỏ chuyện này Khương Tiểu Bạch không có tới trước đó liền đã biết Không chỉ là bởi vì tư liệu Càng nhiều hay là một loại phân tích lý giải Cứ điểm này lấy trước mắt Lam Tinh tu luyện trình độ Chỉ có đỉnh tiêm người mới có thể đến nơi đây Nhân số tự nhiên là ít Tăng thêm nơi này yêu thú trình độ Phòng ngự khu tự nhiên cũng chính là lớn như vậy Chỉ bất quá Khương Tiểu Bạch vẫn là không có nghĩ đến Cứ điểm này sẽ như vậy nhỏ Cũng chính là một cách bình thường tiểu học lớn nhỏ Tường thành cũng không phải rất cao Nơi này Cao đắt vô dụng Trọng yếu là trên trận pháp phù văn cường độ Đây không phải Khương Lão Sư sao Cuối cùng nhìn thấy người sống Khương Tiểu Bạch vẫn chưa đi bao xa khoảng cách liền bị người cho nhận ra Cũng đem hắn ngăn ở trên đường. Mà người này mặc dù chẳng lấy Khương Tiểu Bạch. Cũng gọi Khương Tiểu Bạch là Khương Lão Sư. Nhưng hắn thái độ tựa hồ có một loại tự ngạo. Đây là bọn hắn những người này tự nhiên mà vậy sẽ toát ra tới một loại trạng thái. Bởi vì bọn hắn tại lam tinh phía trên. Thực lực là đỉnh tiêm. Khương Lão Sư. Người đối với thiên văn lý giải đơn giản để cho người ta bội phục. Còn có ngươi những cái kia trên việc tu luyện tri thức Hoàn toàn vượt qua chúng ta bây giờ khai quật tu luyện văn minh tiến độ Không biết Phương không tiện nói cho ta biết Ngươi là từ chỗ nào đạt được những kiến thức này Nếu như có thể mà nói Ta có thể giúp ngươi tiếp tục khai quật Người kia đối với Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói Hắn nghe tựa hồ rất tôn trọng Khương Tiểu Bạch Nhưng trên thực tế lại không phải chuyện như vậy Hắn là đối với Khương Tiểu Bạch tu tiên khóa rất là tán đồng. Đồng thời còn học được rất nhiều. Nhưng hắn lại không cho rằng Khương Tiểu Bạch đáng giá hắn tôn kính. Bởi vì trong mắt hắn, Khương Tiểu Bạch những kiến thức này khẳng định là ngẫu nhiên biết được. Cũng không phải là hắn chân chính tri thức trình độ. Như vậy cũng tốt so một cái tiểu học trình đầu người. Nhìn thẳng người khác đều không có nhìn qua sách. Sau đó đối với bên trong tri thức kiến thức nửa vời, cuối cùng còn lấy ra nói cho người khác nghe. Mặc dù cái này tri thức là người khác chưa từng nghe qua, nhưng hắn yêu Nguyên vẫn là một cách tiểu học trình độ người, không có nghĩa là hắn có thể trở thành so người khác tri thức trình độ cao. Bởi vậy, hắn sẽ không quá tôn trọng Khương Tiểu Bạch. Đồng thời bởi vì cái suy đoán này Hắn còn hy vọng Khương Tiểu Bạch có thể đem nơi này nói cho hắn biết, để hắn có thể đi thám hiểm, tìm tới thứ càng có giá trị. Mà hắn là sẽ không lấy ra cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Mà đối với ý nghĩ của hắn, không ít người đều là tán đồng, nhất là những cái kia tự cho là thanh cao người. Bọn hắn đều đã nhận định sự thật này, sẽ không tin tưởng giống Khương Tiểu Bạch dạng này một tên mao đầu tiểu tử. Sẽ có cường đại hơn mình chi thức số lượng. Thực lực ha ha, hắn có cái gì thực lực A cao nữa là cũng chính là cấp 8 người tu luyện quá yếu. Người kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Trong lòng có chút khinh thường. Nhưng không có biểu lộ ra. Chí ít điểm này tu dưỡng. Hắn vẫn phải có. Nói cho ngươi cũng là không sao. Ta là tại một cái cổng truyền tống bên trong phát hiện. Nơi đó có mấy cái thạch thất. Còn có một số bích họa. Ta nhìn bích họa thời điểm. Liên động. Khương Tiểu bạc nhấn nhấn vai nói ra. Hắn nói tới chính là lúc ấy long môn bên trong tình huống. Vậy cũng xem như một cái cổng truyền tống đi. Mặc kệ. Dù sao nói người này nhà dễ dàng hiểu. Không phải vậy. Người ta sẽ không hiểu. Cổng truyền tống bích họa người kia lập tức là ngây ngẩn cả người. nhìn bích họa liền có thể để cho người ta có được dạng này tri thức đây là bích họa đâu hay là bi văn còn có cái gì tổng truyền tống ngươi là nói chuyện thần thoại xưa sao a đúng hiện tại thời đại tu luyện không phải liền là trước kia chuyện thần thoại xưa sao lộc càn ngươi đang làm gì khương lão sư thế nhưng là chúng ta khách quý Ta cũng không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào muốn đối với hắn có cái gì bất lợi ý nghĩ. Lúc này, nơi này quan chỉ huy đã đến. Vừa đến đã lập tức đối với người kia tiến hành cảnh cáo. Mà tên người này chứ gọi là Lục Càn. Là một cách mười cấp người tu luyện. Hơn nữa là mười cấp đỉnh phong. Tại cứ điểm này cũng coi như được là một cách hảo thủ. Ăn, vẹn vẹn hảo thủ mà thôi. Trong này là người bình thường liền đắc không tệ. huống chi là hào thủ. Mà cao thủ nói. Cái kia nhất định phải đến cấp 11. Về phần cấp 11 trở lên. Trước mắt Lam Tinh còn chỉ có một cái. Đồng thời. Người kia còn không tại cứ điểm này. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày live. vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 496 muôn người đều đổ xô ra đường ha ha <cười> Quan chỉ huy đại nhân đến Ta chính là cùng khương lão sư tâm sự Nếu đại nhân ngươi đã đến Vậy ta trước hết cáo lui Lục càn cười cười Sau đó liền lập tức lui Hắn có thể không thể trêu vào nơi này quan chỉ huy đại nhân Cái này quan chỉ huy đại nhân thế nhưng là một cái binh vương Sức chiến đấu siêu cường Cho dù tại cảnh giới là khả năng còn không bằng nơi này một số cao thủ Nhưng hắn nếu là thật muốn giết những cao thủ kia Cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình Vì này binh vương đối với Khương Tiểu Bạch cũng rất là xem trọng Không giống lục càn loại người này Cảm thấy Khương Tiểu Bạch vẹn vẹn một cách trùng hợp đạt được một chút tri thức học sinh tiểu học trình độ. Nếu là như vậy. Cái kia mời các ngươi giải thích một chút. Hắn là thế nào sẽ đến tới đây. Không sai. Nơi này chính là trước mắt thâm nhập nhất thần phạt chi địa cứ điểm. Muốn tới đây. Thực lực là nhất định. Mà Khương Tiểu Bạch cũng không phải là tại bảo vệ của người khác xuống đến tới. Tương phản. hắn còn mang theo hai cái con gái yếu ớt ăn trong mắt hắn an an hai nữ chính là con gái yếu ớt chờ chút hắn có phải hay không tính sai hẳn là ba cái mới đúng còn có một cái a sửu a sửu không có hiện ra qua năng lực chiến đấu gì tự nhiên muốn bị người phân loại thành con gái yếu ớt đây là hắn sai lầm nhỏ sao hẳn là không biết A sở hiện tại nhưng chính là tại trước mắt của hắn. Đó chính là nói. Hắn là ra ngoài chớ trùng ý nghĩa cảm thấy A sở không phải con gái yếu ớt. Lý do này là cái gì đây cái này ai biết a? Khương lão sư. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới đây. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nếu như không để ý. Ta mời ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Sau đó ta muốn thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề. Hy vọng ngươi không nên cử tuyệt Binh vương đại nhân quả nhiên là trực tiếp khi Không có quanh co lòng vòng ý tứ Khả năng này chính là đến từ quân nhân một loại ngay thẳng Ta cử tuyệt Khương Tiểu Bạch rất là dứt khoát trả lời Mặc dù ta thích ngươi ngay thẳng Nhưng không có nghĩa là ta liền muốn đáp ứng ngươi sự tình Ta sẽ chỉ ở tu tiên khóa giảng Sẽ không cho bất luận kẻ nào thiên vị Đây là ta đối với ta đám tiểu yêu hứa hẹn. Lại nói. Như thế mới có thể để cho tất cả mọi người đạt được chỗ tốt. Tại hiểu suất đi lên nói. Là hữu hiểu nhất. Binh vương đại nhân trầm mặc Hắn không nghĩ tới Khương tiểu bạch sẽ cử tuyệt như vậy dứt khoát. Thế là hắn liền lùi lại mà cầu việc khác. Vậy chúng ta đang dùng cơm thời điểm. Hơi thảo luận một chút. Như thế nào có thể. Nhưng ta chỉ cam đoan ta có thời gian dành có thể thảo luận Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Lúc này Binh Vương Đại Nhân còn không biết Khương Tiểu Bạch ý tứ Còn tưởng rằng Khương Tiểu Bạch chắc chắn sẽ có trống không Có như vậy một chút thời gian là có thể Nếu như hắn mỗi ngày nhìn Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp Vậy liền sẽ biết Khương Tiểu Bạch tại phát sóng trực tiếp bên trong ăn cái gì thời gian muốn so những lúc khác nhiều nhiều lắm. Mà hắn đang ăn đồ vật thời điểm. Miệng là sẽ không ngừng. Trừ phi đồ ăn xong. Điểm này. Binh vương đại nhân rất nhanh liền biết. Mà lúc kia. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch đang ăn đồ vật. Tìm không thấy bất cứ cơ hội nào để Khương Tiểu Bạch nói chuyện cùng hắn. Lúc này. Khương Tiểu Bạch đã mở phát sóng trực tiếp Người phía dưới là nhao nhao hỏi hắn Trong khoảng thời gian này đều đi làm cái gì An an tại một bên cơm nước xong xuôi đằng sau liền bắt đầu cùng trong bình đại người ảnh hưởng lẫn nhau Tác động qua lại Đồng thời xuất ra đã nghĩ kỹ lý do Nàng đương nhiên sẽ không nói là bởi vì chính mình nguyên nhân Một mực không chịu phát sóng trực tiếp Nếu như bị những người này biết Nàng đoán chừng muốn bị phun chết rồi Hiện tại những người này đều là Khương Tiểu Bạch tử trung Tiện thể phấn một chút nàng Nhưng khẳng định là Khương Tiểu Bạch trọng yếu một chút Đương nhiên Cũng có một bộ phận người là càng thêm mê nàng Nhưng vấn đề là Bộ phận này người thật sự là quá ít Ai Những người này thật sự là đầu óc có hố a? Ta như vậy một đại mỹ nữ đều không mê Đi mê một cách nam nhân. Muốn không để hắn nữ giả nam trang cho các ngươi biểu diễn một lần nữ trang đại lão dáng vẻ. Dạng này các ngươi có phải hay không sẽ càng la thích. An An có chút ác ý thẩm nghĩ. Chuyện này. Nàng rất muốn giao chi tại hành động. Nhưng cũng tiếc chính là không có thực lực này a Nguyên lai like các ngươi là phát hiện kỳ ngộ. Sau đó liền bế quan tu luyện A An. Đây chính là lý do. Đồng thời lý do này cũng không sai a. Bọn hắn là có kỳ ngộ Chỉ bất quá cái kia kỳ ngộ Tại 10 ngày thời điểm liền đã tiêu hóa xong À Không Là bế quan kết thúc Mà đằng sau chính là vì tiêu hóa cái này kỳ ngộ Nàng mới không phát sóng trực tiếp Mặc dù cũng có rất nhiều người hỏi thăm là dạng gì kỳ ngộ Nhưng đối với vấn đề này An An là tự tuyệt trả lời Lúc này là càng là càng đạt. Càng là nhiều sơ hở. Dù sao chuyện này kỳ thật đi qua liền không có người để ý. Kỳ ngộ không cầm lấy đi đến phân hưởng là rất bình thường. Đây cũng không phải là cái gì chuyện thất đức. Người ta cũng không có nghĩa vụ đi làm chuyện này. Bởi vậy. Chuyện này tại an an nói một chút những chuyện khác đằng sau. Đám người liền không đang chăm chú. Cùng so sánh. Mọi người tựa hồ càng thêm quan tâm. Khương Tiểu Bạch lúc nào nhập họp a? Đại vương là một người tốt, hắn khẳng định sẽ sau khi cơm nước xong, liền lập tức cho chúng ta nhập họp. Đúng đúng, đại vương loại này người tốt quả thực là tuyệt thế khi hữu chủng loại, ta đã diễn tả bằng ngôn từ. Một đống lớn vỗ mông ngựa đi qua. Khương Tiểu Bạch lúc này đối với cái này rất là kinh thường. Ta là loại này ra thích A-dua nịnh hót người sao các ngươi phải biết. Ta thế nhưng là một cái công chính không thiên vị người. Người xưng thiết diện vô tư khương đại nhân ta là một cái nho nhỏ tiểu tiểu điểu khen thưởng dẫn chương trình 10.000 bình đại tệ. Thưởng dẫn chương trình mười vạn 10.888. Từng cây sóng lớn khen thưởng chạm mặt tới. Khương tiểu bạch khen thưởng trong nháy mắt đột phá trăm vạn bình đài tệ. Cũng đang một mực gia tăng. Khương lão sư tu tiên khóa. Hiện tại nhập học Khương tiểu bạch nghiêm mặt nói. Sau đó ngay tại chỗ bắt đầu bài giảng. Điều này cũng làm cho một bên binh vương đại nhân tìm được an ủi. Chí ít có thể lấy hiện trường nhìn Khương lão sư giảng bài. Nhìn phát sóng trực tiếp đều có thể cùng Khương lão sư tinh thần tổng minh mà nói. Cái kia ở hiện trường nói. Vậy nhất định sẽ tốt hơn. Đây cũng không phải là cái gì suy đoán lung tung. An An tại trước kia phát sóng trực tiếp bên trong liền xác nhận điểm này. Nàng cùng mọi người chia sẻ ở bên người Khương Tiểu Bạch nghe giảng bài cảm giác. Đó là cùng phát sóng trực tiếp là không cùng cấp bậc. Mà tin tức này. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ cứ điểm. cứ điểm bên trong người đều tới nghe giảng bài. Binh Vương Đại Nhân còn đặt cách thủ về cũng tới cùng một chỗ. Dù sao đây là cơ hội khó được cơ hội Đem thủ vệ nhiệm vụ trước sao cho máy móc dám thì lấy là có thể Lục Càn cũng đến đây Hai mắt nhìn xem Khương Tiểu Bạch Ánh mắt ấy rất là cuồng nhiệt Bất quá Hắn rõ ràng không phải đối với Khương Tiểu Bạch cuồng nhiệt Mà là đối với Khương Tiểu Bạch có đồ vật Nhưng lúc này Hắn cũng không dám có chỗ lỗ mãng Lúc này Nếu là hắn đánh gãy Khương Tiểu Bạch Khóa Đừng bảo là binh vương đại nhân Người phụ cận đều sẽ đem hắn giết chết Ném ở bên ngoài để yêu thú gắm cắn Lần này Khương Tiểu Bạch Tu Tiên Khóa Người xem đã đột phá chân trời Toàn bộ lam tinh hơn 9 thành người đều đang nhìn hắn phát sóng trực tiếp Cái gì muôn người đều đổ xô ra đường đều yếu phát nổ Theo thời gian trôi qua hắn tu tiên khóa đã là toàn dân quan sát giáo dục tiết mục. Tất cả mọi người muốn xem cái này phát sóng trực tiếp. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày Li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 497 vật thay thế côn ve tơ. Đa ghe vô một bài giảng xuống tới. Binh vương đại nhân may mắn chính mình trước đó quyết định. Quả quyết làm cho tất cả mọi người tới hiện trường quan sát Quả nhiên tại hiện trường cùng phát sóng trực tiếp là không giống với Loại cảm giác kỳ diệu đó Phản phất muốn chạm đến thiên đạo cảm giác Muốn so phát sóng trực tiếp mãnh liệt rất nhiều Liền lấy chính hắn tới nói Tại lần này nghe giảng bài đằng sau Khốn nhếu hắn vấn đề Trong nháy mắt liền bị giải khai Mà để hắn cảm thấy nghi ngờ là Khương Tiểu Bạch nói tới giống như cũng không cùng chuyện này có quan hệ. Hắn nói khóa là hắn cũng sớm đã qua trình độ. Hắn nghe là vì củng cố. Tu luyện không chỉ có riêng là một mực hướng về phía trước. Còn cần ra cố trước kia thành quả tu luyện. Chỉ có dạng này mới có thể đi được càng xa. Có thể là bởi vì đã hiểu một chút mới đồ vật. Cho nên, về sau đồ vật cũng liền động. Dù sao rất nhiều cấp bậc cao. Đều là từ trên cơ sở phát triển ra tới Đã hiểu trước mặt Phía sau tự nhiên là có thể suy nghĩ minh bạch Chí ít cũng so trước kia dễ dàng Rất nhiều chuyện Văn minh chính là đang không ngừng củng cố cơ sở Chỉ có cơ sở không ngừng cường đại Xuất hiện cao tầng thứ đồ vật cũng sẽ càng nhiều Văn minh khoa học kỹ thuật là như thế này Tu luyện văn minh cũng là dạng này Coi như hiện tại Lam Tinh tu luyện văn minh đã có thể cùng thần phạt chi để ẩm tàng đồng bộ. Cũng sống như vậy muốn tiếp tục cùng cấu cơ sở. Dạng này văn minh liền sẽ cường đại lên. Khương Tiểu Bạc hiện tại làm sự tình có chút cùng loại phát triển Lam Tinh cơ sở. Bởi vậy. Hắn nói mình tại vì Lam Tinh làm cống hiến. Nhưng thật ra là thật. Là không thể phủ nhận. Hắc hắc. Mấy trăm năm đằng sau. Lão Tử nhất định sẽ có rất nhiều tưởng đồng mấy trăm năm ngươi nghĩ sai. Không phải suy nghĩ nhiều. Là muốn quá ít. Bởi vì đem đến Lam Tinh. Thương Lão Sư Tu Tiên Khóa cho tới bây giờ đều là tài liệu giảng dạy. Mà Thiên Văn Công Pháp. Cũng là công pháp cơ bản. Bởi vì cho dù là đi qua rất nhiều năm. Phát hiện rất nhiều công pháp. Cũng có so hôm nay văn công pháp mạnh. Nhưng mạnh cũng không nhiều Đồng thời Những cái kia cũng sẽ không phù hợp tất cả mọi người Lục Càn ở thời điểm này trầm mặt một hồi Sau đó lặng lẽ rời đi Bởi vì hắn biết Lúc này Hắn gây Khương Tiểu Bạch Sẽ bị nơi này tất cả mọi người cùng vây công Đồng thời Trong lòng của hắn cũng tại bội phục Khương Tiểu Bạch Cái này khóa giảng được thực sự quá tốt nếu là đổi lại là ta Dạng bài giảng này, ta nhất định phải thu phí. Hơn nữa là giá tiền rất lớn. Ta muốn người ở chỗ này, đều sẽ nguyên ý bỏ ra. Dù sao nghe cách này khóa đằng sau. Con đường tu luyện giống như bị mở ra một đạo cửa sổ mái nhà một dạng. Trở nên sáng rất nhiều. Cách này đặt ở dĩ vãng mà nói. Đó là cần bỏ ra rất nhiều gian khó cực nhọc thậm chí nguy hiểm đại giới. Mới có thể có đến. Khương lão sư cám ơn ngươi. Đây là ta một chút tâm ý. Mà lúc này đây. Không ít người đều chủ động tiến lên. Xuất ra chính mình một chút tâm ý cho Khương tiểu mạch. Miễn phí nghe giảng bài đối bọn hắn những người này tới nói. Có chút không thể nào nói nổi. Loại này tâm ý có thể tùy ý. Thật giống như khen thưởng một giảng. Lúc này. Khương Tiểu Bạch cùng An An phát sóng trực tiếp trong bình đài. Đã là đầy bình phong khen thưởng. Nhỏ đến một khối tiền. Lớn đến hơn trăm vạn đều có. Cách này nhìn cá nhân ý tứ của mình. Khương Tiểu Bạch đối với cách này cũng không để ở trong lòng. Một khối tiền cũng là tâm ý. chí ít người ta biểu đạt tâm ý. Mà trọng yếu nhất hay là. Hắn cảm thấy số tiền này rất có thể đều sẽ biến thành số lượng. không có ý nghĩa số lượng hắn nhưng là muốn rời khỏi lam tinh số tiền này có thể sử dụng cái gì dùng đừng bảo là giả lập liền xem như vàng bạc cảm giác cũng không có tác dụng quá lớn còn không bằng tại thần phạt chi địa làm điểm vật liệu hiện trường người chính là cho hắn các loại vật liệu còn có một số bọn hắn mạo hiểm đoạt được giá trị của những thứ này liền cao cũng thế Thân phận của những người này cũng không giống với Bọn hắn sẽ đặt tại trên người Cũng tất nhiên là đồ tốt Đương nhiên Luôn có một số người tương đối hẹp hòi Nhưng lại không muốn để cho người cảm thấy mình hẹp hòi Tùy tiện lấy chút không biết Lại bị chính mình xác định không có ít lời gì đồ vật Coi như làm là cho Khương Tiểu Bạch tâm ý Khương Tiểu Bạch cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt Bởi vì hắn cũng không có nghĩ tới sẽ có những vật này. Có dù sao cũng so không có tốt. Để A Sửu đem đồ vật cất kỹ. Hắn liền cùng cái kia binh vương quan chỉ huy đi. Nơi này là chúng ta nơi này tốt nhất khách phòng. Ngươi liền đem liền ở một chút. Có chuyện gì có thể gọi chúng ta. Quan chỉ huy đem Khương Tiểu Bạc dẫn tới một cái trụ sở. Bên trong rất nhỏ. Đây chính là vì cái gì hắn sẽ nói chấp nhận lấy nguyên nhân. Bất quá, cũng liền như hắn trong lời nói nói tới, nơi này xác thực chính là tốt nhất phòng khách. Cứ điểm này liền lớn như vậy, có kiến trúc là vì phòng ngự, có là bày ra công trình, có thể ở lại người cực ít. Tất cả mọi người là một cái phòng nhỏ, cho dù là cao thủ, đãi ngộ cũng sống như nhau. Ngay cả hắn quan chỉ huy này gian phòng, cũng không có so nơi này lớn hơn bao nhiêu. Bất quá, mặc dù nhỏ, nhưng không gian tỷ lệ lợi dụng rất cao, công trình cũng rất hoàn thiện, thật giống như một chút phim khoa học viễn tưởng bên trong gian phòng, có cực cao tự động hóa, bởi vậy ở bên trong hay là rất thoải mái. Ba người các ngươi gian phòng đều cùng một chỗ, dạng này các ngươi cũng dễ dàng một chút. Quan chỉ huy đằng sau cùng Khương Tiểu Bạc Hàn Huyên vài câu đằng sau. liền rời đi. Ngoại trừ không quấy giày khương tiểu bạch bên ngoài. Còn có chính là hắn cần phải đi làm việc. Gần nhất hắn muốn mở rộng cứ điểm này. Có rất nhiều chuyện cần phải làm. Khi thực lực tăng lên. cứ điểm liền cần mở rộng. Chờ mở rộng đến không sai biệt lắm. Cũng chính là hắn lúc rời đi. Muốn tiếp tục đẩy về phía trước tiến. cứ điểm chính là lấy phương thức như vậy xâm nhập thần phạt chi địa Đang chỉ huy quan sau khi đi. An An có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Vì cái gì hắn chỉ cấp ba người chúng ta gian phòng. Chẳng lẽ hắn biết A sửa thân phận sao đương nhiên biết. Đừng quên. Ra khỏi thành cùng lên thuyền. Tiến vào cứ điểm những chuyện này. Đều là có máy quét. Khương Tiểu bạch nói ra. Hắn mặc dù có thể xuyên tạc những số liệu này. Nhưng cảm giác được không cần thiết. Đã sớm tại quân đội ghi danh A Sửu người máy thân phận. Dù sao tại thời đại tu luyện này, A Sửu dạng này người máy cũng sẽ không để người cảm thấy hết sức trọng yếu. Lại nói, khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ, trí năng người máy cũng rất nhiều. Chính là không có A Sửu như thế thật mà thôi. Mà A Sửu chương trình trí tuệ nhân tạo cũng rất bình thường. Trọng yếu nhất chính là dựa vào Khương Tiểu Bạch chính mình đến thao tác. bởi vậy cũng gây nên không là cái gì quá lớn sự tình chí ít đối với quân đội tới nói là như thế này chỉ bất quá không đúng nếu bọn hắn biết hẳn là sẽ có đại động tác mới đúng a có vẻ giống như đối với vấn đề này chẳng quan tâm cái này không nên a an an lắc đầu nói ra coi như không phải trọng yếu nhất nhưng vấn đề này cũng không có khả năng dạng này bình thản cái này rất đơn giản bởi vì ta đem a sửu bản vẽ thiết kế đều phát cho quân đội quân đội mình có thể chế tạo ra tự nhiên không cần a sửu ta đoán chừng về sau những địa phương nguy hiểm này sẽ xuất hiện người máy đến thăm dò trước mắt mà nói người máy là một cái rất tốt vật thay thế thương tiểu bạch nói ra vật thay thế ủ vinh quy quy mơ vật thay thế Về sau sẽ có thứ càng tốt, tu luyện văn minh so với các ngươi trong tưởng tượng muốn trước tiến, hoặc là nói, có càng nhiều càng dùng tốt hơn đồ vật. Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn tơ. một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 498 giam lòng đóng cửa lại Khương Tiểu Bạch liền bắt đầu chỉnh lý trước đó những người kia đưa tới lễ vật Có ít người thật đúng là rất không tệ Xuất ra đồ vật đều là trước mắt tốt nhất Bất quá Những này nhưng không có để Khương Tiểu Bạch đặc biệt kinh hỉ Hắn vui mừng chính là một cái trước mắt không biết một vật Không sai Là không biết Bởi vậy, người đưa này, hẳn là không biết vật này giá trị. Đồng thời, hắn hẳn là không muốn xuất ra đồ tốt, xuất ra một cách nát nhất cho người ta. Người này là một cách người hẹp hòi Lúc đó thương tiểu bạc nhưng là ở đây. Tất cả mọi người là trực tiếp đem đồ vật cho hắn. Hắn làm sao lại không biết người này là ai? Hắn có thể nhìn ra được. Người này cũng không phải là rất nguyện ý cho mình thứ này Nhưng vì mặt mũi Hay là cho một cái hắn cảm thấy vô dụng đồ vật Cũng là bởi vì dạng này Khương Tiểu Bạch lúc này ngược lại rất vui vẻ Bởi vì đối phương càng như vậy Đến lúc đó liền sẽ càng đau lòng Đến lúc đó Hắn sẽ cố ý làm cho đối phương biết vật này giá trị Hắc hắc tốt Trước luyện chế một viên đan dược đến Những thứ kia còn vừa vặn có thể luyện chế một viên. Tiểu đỉnh bắt đầu khởi động luyện đan hình thức. Lần này ta muốn đích thân luyện đan. Luyện đan đỉnh lô mặc dù có thể tự động luyện đan. Đồng thời thất bại tỷ lệ rất nhỏ. So với nhân công thao tác nói. Cái kia thực sự rất nhiều chỗ tốt. Nhưng nhân công thao tác lại có một chỗ tốt. Chỗ tốt này để cho người ta cho dù là biết thất bại tỷ lệ cao. Biết cần tốn hao nhân lực. Cũng giống như vậy chạy theo như việc. Chỗ tốt này chính là đan dược phẩm chất có thể đề cao. Bởi vì có người thao tác nói. Tựa hồ liền có thể câu thông thiên địa. Có thể dẫn vào giữa thiên địa lực lượng thần bí. Khiến cho phẩm chất đề cao. Hiệu quả kia sẽ cực kỳ tăng cường. Đương nhiên. Nếu như nói không có lòng tin mà nói. Hay là trực tiếp để luyện đan đỉnh lô tự để đi. Nhưng đây cũng là phải có một cách điều kiện trước tiên. Đó chính là luyện đan đỉnh lô phải có chức năng này. Khương Tiểu Bạc lúc này có lòng tin. Hắn có lòng tin chính mình có thể luyện chế gia nhập phẩm đan dược. Dù là chỉ là yếu nhất cỡ phẩm. Tốt nhất là có thể luyện chế đến bát phẩm. Nếu là thất phẩm liền hoàn mỹ. Thất phẩm trở lên là không thể nào. Tài liệu này chịu không được nhiều như vậy lực lượng thần bí. tại một trận phức tạp mãnh liệt thao tác phía dưới kết quả đi ra mà lúc này đây đã là ngày hôm sau xế chiều trong lúc đó an an bọn người còn tới tìm khương tiểu bạch nhưng gặp khương tiểu bạch trên cửa trên màn hình viết bế quan luyện đan bên trong thỉnh không quấy dày liền không có người trở lại bất quá mọi người trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc ngươi nói bế quan tu luyện còn tốt Nhưng ngươi nói bế quan luyện đan Có phải hay không viết sai Ngươi chẳng lẽ còn biết luyện đan không thành Luyện đan cũng không phải phổ thông người tu luyện có thể luyện Đồng thời cũng cần thiết bị Ngươi có sao được rồi Coi như là hắn viết sai đi bát phẩm Không tệ không tệ Thất phẩm quả nhiên vẫn là quá khó khăn Ta cũng không có bao nhiêu luyện đan kinh nghiệm Tăng thêm còn cần điều kiện Nơi này thiên địa nguyên khí hay là quá yếu. Giữa thiên địa lực lượng còn quá ít. Khương Tiểu Bạch cầm trên tay đan dược. Đây là một viên bát phẩm đan dược. Mặc dù không có đến thất phẩm. Nhưng cách này dược hiệu cũng là cửa phẩm gấp 4. Là không có phẩm cấp đan dược 4 lần. Hẳn là 4 lần đi. Đây chỉ là đại khái một cái phép tính. Một phẩm cấp tăng lên. Dược hiệu liền xe gấp bội. Cũng bởi vì dạng này, càng là phía sau, phẩm cấp thì càng khó thăng. Dù sao lúc kia, đã là rất khủng bố tình trạng. Hiện tại, Khương Tiểu Bạch trong tay có viên đan dược kia. Phải làm gì đâu. Cách này nếu là lấy ra mà nói, tuyệt đối sẽ cùng một chỗ lam tinh oanh động. Cứ điểm này sẽ phát sinh đại đào sát sự kiện. Vì bảo hộ hòa bình của thế giới. Chúng ta muốn tiêu diệt cái này họ loạn đầu nguồn ăn hết khương tiểu bạch đương nhiên là lập tức ăn hết đan dược này. Đây vốn chính là luyện ra ăn. Lại nói. Đối với người khác là bảo bối đó là người khác sự tình. Chẳng lẽ muốn bởi vì vật này là bảo bối. Sau đó không cần giữ lại về sau bán đi. Mặc dù nói hắn cũng không phải nhất định phải dùng cái này. Nhưng dùng đằng sau lại là đối hắn hữu dụng. Cái kia đổi lại là ngươi nói Làm như thế nào lựa chọn Đương nhiên là lựa chọn ăn hết Đối với mình hữu dụng mới là hữu dụng nhất lúc này Hắn bằng số phòng tin tức liền đổi Bế quan tu luyện bên trong Thình không quấy dày Mà lần này phía sau còn có một loạt chữ nhỏ Ngắn thì 7 ngày Lâu là 10 ngày Thế là mọi người lại đợi 7 ngày 7 ngày qua đi khương tiểu Bạch xuất hiện một mặt thần thanh khí sàng hắn muốn tìm người chia sẻ chuyện này thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình giống như bị giam lỏng ắt thật bị giam lỏng a hắn muốn lúc ra cửa phát hiện cửa ra vào đã bị nhân thủ lấy đồng thời còn không cho hắn rời đi phòng ở mặc dù thủ về hai người là rất khách khí khương lão sư ngươi xuất quan a Ta lập tức thông chi quan chỉ huy, xin ngươi ở chỗ này chờ một chút. Thủ vệ hướng Khương Tiểu Bạc cúi chào, rất có lễ phép nói ra. Ngươi đi gọi đi, ta ở chỗ này chờ hắn. Khương Tiểu bạch nhàn nhạt nói ra. Hai cái thủ vệ bất quá là phụng mệnh làm việc. Làm khó bọn hắn là chuyện không cần thiết. Lại nói. Hắn cũng tin tưởng. Đối phương sẽ rất mau ra hiện. Cũng nói với chính mình nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn so với chính mình càng sốt ruột. Quả nhiên. Quan chỉ huy vội vàng tới. Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch liền nói ra. Không có ý tứ Khương Lão Sư. Chuyện này ta là có chút bất đắc dĩ. Cấp trên cho mình lệnh. Bọn hắn cần cùng ngươi nói chuyện. Bọn hắn muốn cùng ta nói chuyện gì. Là muốn để cho ta trở thành huấn luyện viên. Cũng chỉ dạy bọn hắn chỉ định người đúng không. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Vừa nghe đến là cấp trên mệnh lệnh. Là hắn biết chuyện này là chuyện gì xảy ra. Vấn đề này đối phương cũng đi tìm chính mình thật nhiều lần. Cái này không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Quan chỉ huy có chút lúc túng nói ra. Hắn cũng biết qua chuyện này. Chính mình một phương này tìm Khương Tiểu Bạch chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu bị Khương Tiểu Bạch tự tuyệt. Bất quá trước kia Khương Tiểu Bạch đều ở bên ngoài Bọn hắn là ngoài tầm tay với Nhưng bây giờ không giống với lúc trước Khương Tiểu Bạch là tại cứ điểm bên trong Bọn hắn cảm thấy có thể khống chế Khương Tiểu Bạch Vẫn là câu nói kia Ta muốn giảng khóa Liền sẽ hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp Sẽ không hướng một bộ phận người giảng bài Như thế quá lãng phí đã trải qua Bọn hắn người gọi một dạng có thể nhìn. Vì cái gì nhất định phải ta đơn độc dạy bọn họ đâu đây là độc hưởng. Vẫn cảm thấy dạng này sẽ tốt hơn một chút Khương Tiểu Bạch có chút khinh thường nói. Cái này, quan chỉ huy rất là khó xử. Từ trong lòng nói, hắn không muốn khó xử Khương Tiểu Bạch. Cũng cảm thấy Khương Tiểu Bạch nói tới không sai. Phát sóng trực tiếp mới là đối với tất cả mọi người có lời sự tình. Nếu như đơn độc nói, vậy liền chỉ là được lợi một bộ phận. Nhưng người ở phía trên chính là muốn chỉ chịu ít bộ phận này người. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể tốt hơn nắm quyền lực. Ngươi không cần làm khó. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Nếu như ta không dựa theo bọn hắn nói tới đi làm. Kết quả kia sẽ là như thế nào Khương Tiểu Bạch hỏi. Kết quả ta cũng không biết. Chỉ bất quá, tại ngươi không có đáp ứng trước đó, ngươi là không thể gian phòng này. Quan chỉ huy có chút hơi khó nói ra, ai chuyện này là sao a? rét nhất làm chuyện như vậy. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 499 tạm biệt vậy liền tạm biệt. Khương Tiểu Bạch đóng cửa lại, dùng phương thức như vậy để diễn tả mình trả lời. Quan chỉ huy ngây ngốc một chút. Lắc đầu rời đi. Hắn sớm đoán được. Khương Tiểu Bạch sẽ không cứ như vậy đáp ứng. Chỉ là không biết Khương Tiểu Bạch có thể hay không chịu đựng. Nhưng hắn lại không phải rất xem trọng. Một ngày hai ngày mà nói Là rất dễ dàng kiên trì Nhưng lại tiếp tục Qua cách mười ngày nửa tháng Vậy liền sẽ có biến hóa mới Mà lại tiếp tục mà nói Còn có thể kiên trì sao một năm nghe liền đắc sợ Nhưng là Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Một ngày đều chưa từng có đi Khương Tiểu Bạch liền không tiếp tục kiên trì được Rời đi gian phòng kia Chỉ bất quá cái này không tiếp tục kiên trì được cũng không phải hắn đầu hàng, mà là bởi vì hắn căn bản không cần. Một đêm kia, hắn từ trong phòng biến mất, cũng từ cứ điểm biến mất. Cái gì người không thấy hắn là thế nào không thấy? Ta không phải để cho các ngươi 24 giờ nhìn xem sao Quan Chỉ Huy giận vỗ bàn nói. Mặc dù hắn là như thế này giận vỗ bàn, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn là thở dài một hơi. Tựa hồ kết quả như vậy là tốt nhất. Hắn cũng âm thầm hy vọng có chuyện như vậy phát sinh. Không nghĩ tới thật thực hiện. Cũng nhanh như vậy. Chúng ta cũng không biết. Nhưng chúng ta biết hắn bây giờ ở nơi nào lúc này. Phía dưới binh sĩ nói ra. Mà hắn đang nói lời này thời điểm. Biểu lộ có điểm quái gì. Các ngươi biết ngươi không phải nói hắn đã rời đi cứ điểm sao quan chỉ huy sườn sốt một chút. Vừa mới đưa tin hắn nhưng là nghe nhất thanh nhị sở Nói Khương Tiểu Bạch không hiểu biến mất Vô luận là gian phòng hay là cứ điểm Đều không có hắn biến mất vết tích Cái này không phải liền là nói Không có ai biết Khương Tiểu Bạch làm sao rời đi Cái kia như thế nào lại biết hắn ở nơi nào đâu trưởng quan ngươi hẳn là xem hắn bình đài Hắn bây giờ đang ở phát sóng trực tiếp binh sĩ kia có chút lục túng nói ra Đáp án này đích thật là tốt xấu hổ a Khương Tiểu Bạch rõ ràng đều rời đi Nhưng hắn lại tại phát sóng trực tiếp Đây chính là để bọn hắn đi qua tìm hắn Đồng thời Muốn nói xa mà nói Còn không sao Cái này có thể coi như là đối phương cảm thấy an toàn Mới bắt đầu hiện Thế nhưng là lúc này Hắn cái này Là tại chúng ta bên cạnh quan chỉ huy mở ra Khương Tiểu Bạch bình đài Cái này hắn cũng lạ lẫm. Lúc trước hắn thế nhưng là cũng đang nhìn Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp. Lúc này, hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch tại khoái hoạt phát sóng trực tiếp bên trong. Mà tại phát sóng trực tiếp trong tấm hình. Hắn còn chứng kiến một cái quen thuộc địa phương. Đó chính là bọn họ chỗ cứ điểm. Điều này nói rõ. Khương Tiểu Bạch người ngay tại bên cạnh. Mà căn cứ Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp góc độ. Hắn cũng rất dễ dàng suy đoán ra Khương Tiểu Bạch vị trí Không chỉ là gần Còn trực tiếp bại lộ vị trí cho mình Cái này kêu cái gì cái này gọi là trần trụi khinh bị Hắn muốn làm gì nhẫn nại trong lòng loại kia khó chịu đằng sau Hắn bắt đầu suy tư Khương Tiểu Bạch mục đích chúng ta nhìn qua Hắn giống như đang kiến thiết một cái cứ điểm Mà bản vẽ của hắn ta cũng nhìn qua Hắn muốn kiến thiết cứ điểm quy mô rất lớn Thậm chí có chiếm đoạt chúng ta cứ điểm này ý tứ. Binh sĩ hồi đáp. Cái gì hắn đây là đang si tâm vọng tưởng sao thật là. Hắn trốn liền trốn. Không nên xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Coi như xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Cũng cho ta khiêm tốn một chút. Đã vậy còn quá thật to gan. Quan chỉ huy trực tiếp liền nói. Hắn cũng không cho rằng Khương Tiểu Bạch một người có thể chế tạo cứ điểm. Cho dù có A sở người máy này hỗ trợ. Bởi vậy. Hắn cơ hồ là thốt ra. Trưởng quan ta muốn hắn khả năng cũng không phải là si tâm vọng tưởng. Bên cạnh binh sĩ có chút yếu ớt nói. Ngươi vì sao lại sẽ thành dạng này cho rằng. Chuyện như vậy. Thấy thế nào đều giống như si tâm vọng tưởng. Ngươi còn cảm thấy có gì có thể có thể không phải đâu. Quan chỉ huy trực tiếp hỏi. Muốn nghe được một cách không phải lý do. Hắn cũng rất hy vọng thật là như vậy. Cũng không biết vì cái gì. Nội tâm của hắn là duy trì Khương Tiểu Bạch. Đây có lẽ là bởi vì hắn nhìn qua quá nhiều lần Khương Tiểu Bạch tu tiên khóa. Đã coi Khương Tiểu Bạch là thành một cách lão sư đến tôn kính. Hắn đương nhiên không muốn lão sư rơi vào trong tay hắn. Dạng này coi như người khác không phỉ nhổ hắn. Chính hắn cũng sẽ phỉ nhổ chính mình. Trưởng quan. Ngươi cẩn thận quan sát một chút khương lão sư. Tốc độ của hắn thật nhanh. Còn có cái kia a sửa hỗ trợ. Hắn kiến thiết tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn tài phát sóng trực tiếp lúc bắt đầu. Cũng không có bất kỳ vật gì. Nhưng ngươi xem một chút hiện tại. Binh sĩ nhắc nhở lấy quan chỉ huy. Đồng thời cũng làm cho quan chỉ huy chính mình nhìn xem mưa đạn. Phía trên có không ít mưa đạn chính là đang nói moa. Đại vương. Ngươi phòng ở này hay là xếp gỗ A? Tại sao ta cảm giác giống như là đang xếp gỗ đâu? Một cái buổi sáng công phu Ngươi đã dựng ra lớn như vậy Một tòa nhà trệt nhỏ A sở nữ thần quả nhiên lời hại Các loại chuẩn xác không sai thao tác Lực lượng cũng lớn Giúp đại vương không ít bận mỉu A Đại vương ủng hộ Ta tin tưởng ngươi Ngươi nhất định có thể thành lập một cái cứ điểm sau đó mưu sát cứ điểm kia u vinh quy quy mơ ăn chính là như vậy nói nha người nào a đại vương trước đó còn cho bọn hắn giảng bài bọn hắn ít lời không nên quá tốt bây giờ lại đem đại vương đuổi ra không để cho đại vương ở bên trong hừ ta xem thường các ngươi một đoàn đậu đen giao muống Còn có ở trách quân đội có điểm vong ăn phụ nghĩa. Lúc này. Khương Tiểu Bạch lại làm cho mọi người không cần để ý. Làm việc phải lúc trước nhìn. Không có cứ điểm cũng không quan trọng. Hắn vừa vặn kiến thiết một cái. Đồng thời nói với mọi người một chút một chút thành lập một cái cứ điểm cần phải làm sự tình. Nói không chừng mọi người về sau cần dùng đến. Hắn dùng bao lâu quan chỉ huy ginh ngạc hỏi. Nghe mọi người lời này ý tứ. Giống như chỉ là một cách buổi sáng Nhưng Khương Tiểu Bạch trước mắt thành lập địa phương tốt Đã để người cảm thấy quy mô thật lớn Không giống như là một cách buổi sáng có thể làm tốt Cách này khiến hắn tới làm Phát động toàn cứ điểm người Tối thiểu nhất cũng cần vài ngày thời gian Nhưng Khương Tiểu Bạch lại chỉ là dùng nửa ngày Mà lúc này đây Hắn nhìn xem Khương Tiểu Bạch kiến thiết tốt kiến trúc Trong lòng có chút cảm thán, đồng thời cũng tồn tại một nỗi nghi hoặc. Ngươi đây là muốn làm cái gì đâu một cái nhà trệt nhỏ? Ngươi làm gì còn muốn biến thành tám cái sừng? Đại vương, ngươi bây giờ đây là có ý tứ gì a, ngươi sẽ không phải là muốn thành lập một tòa trấn yêu tháp, sau đó đem chính mình cho nhốt vào khẳng định là tùy tiện tạo một chỗ nhỉ? Cho nên mới sẽ làm thành dạng này. Dạng này cũng đã đủ rồi. Cái này tám cái mặt có thể là muốn làm một bộ bảo an thiết bị. Dạng này tám cái phương hướng giám thị. Vậy liền không có sự tình gì. Ngươi cho rằng đại vương là ai a Đại vương cần gì phòng ngự thiết bị. Đại vương vừa ra tay đều có thể đánh chết một con trâu. Đám người bắt đầu nghị luận ẩm ý. Đều không rõ thương tiểu bạc cái này nhà trệt nhỏ là chuẩn bị làm cái gì. hắt hắt Trước đó vì bạn học kia không có đoán sai Ta chính là thành lập một tóa tháp Hiện tại bất quá là cơ sở mà thôi Trước bày trận Biết làm như thế nào bày trận sao tất cả mọi người hảo hảo nghe Khương Lão Sư Tri Thức Nhỏ Lớp Học online, Một siêu phẩm cô nan của lão bi Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 507 trận côn ve tơ. Đa vô nhìn xem Khương Tiểu Bạch tại phát sóng trực tiếp thành lập cứ điểm của mình. Quan chỉ huy có chút bó tay rồi. Ngươi dạng này làm. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ à? Ta đoán chừng mệnh lệnh lập tức liền sẽ tới. Cái gì mệnh lệnh đương nhiên muốn đi đem Khương Tiểu Bạch cầm xuống. Đồng thời đoạt lấy trong tay hắn kiến thiết cứ điểm. Nói thật. Tiểu tử này cũng quá ngưu bức một chút Một người khiến thiết tốc độ đã vậy còn quá nhanh Coi như A Sửu hiệu suất rất cao Nhưng chủ thể vẫn là hắn Hắn bày trận tốc độ quá nhanh Người khác cần tốn hao một tháng mới có thể hoàn thành Hắn vậy mà trong nháy mắt liền hoàn thành Có dạng này bày trận tốc độ Còn có hắn thiết kế bản vẽ Chúng ta đã sớm có thể khuyết trương nơi này Bất quá ngấm lại Tựa hồ khuyết trương cũng không có quá nhiều tác dụng. Bởi vì cho đến trước mắt. Mọi người thực lực còn chỉ có thể ở cấp độ hoạt động. Lại cấp độ sâu mà nói. Vậy liền không cách nào tiến hành. Quả nhiên. Mệnh lệnh đã đến. Hắn muốn xuất động quan chỉ huy cũng không có sấn người. Lẻ loi một mình tiến về. Đối phó thương Tiểu Bạch mà nói. Hắn cảm thấy mình một người đã đủ rồi. Những người khác là dư thừa Trở ra mười phẩy nhìn bước tới nói Chính mình không cách nào ứng phó nói Cái kia những người khác cũng giúp không được cái gì Nếu nói như vậy Vậy liền một người đi Dạng này cũng ra vẻ mình tôn trọng đối phương Đồng thời Cũng làm cho đối phương trên cảm giác dễ chịu một chút Quan chỉ huy cưới lên một cỗ nhiều địa hình xe gắn máy hai vành Loại này xe gắn máy là tân tiến nhất gắn máy xe quân đội Nó không chỉ có có thể sử dụng bánh xe tiến lên Còn có thể sử dụng cánh tay máy đến bò sát Liền xem như vách núi treo leo Đều có thể leo đi lên Tuyệt đối thích hợp tại thần phạt chi địa chỗ như vậy chấp hành nhiệm vụ Thật giống như trước mắt từ nơi này cứ điểm tiến về Khương Tiểu Bạch vị trí Mặc dù chỉ có 10 cây số tả hữu Nhưng địa hình cũng rất phức tạp. Nếu như là dùng phổ thông xe gắn máy hai vành, vậy căn bản là làm khó dễ. Đến Khương Tiểu Bạch vị trí thời điểm, tại trước mặt của hắn cũng không phải chỉ có Khương Tiểu Bạch, còn có An An cùng Nạp Lan cùng với khác người. An An cùng Nạp Lan hai nữ trong này không kỳ quái. Hắn cũng không có giam cầm hai nữ hành động. Hắn còn sẽ không đi làm cầm hai nữ đến uy hiếp Khương Tiểu Bạch sự tình. Cho dù cấp trên mệnh lệnh cũng được. Hắn cũng làm không được chuyện như vậy. Cái này đã ra khỏi danh giới cuối cùng của hắn. Về phần những người khác. Đương nhiên chính là cứ điểm bên trong một chút mạo hiểm giả. Bọn hắn tới đây là càng rõ ràng hơn muốn xem Khương Tiểu Bạch là thế nào bày trận. Từ nơi này học được một chút liên quan tới trận pháp sự tình. Chuyện này đối với bọn hắn mạo hiểm là rất hữu dụng. Bọn hắn gặp được một chút bị trận pháp ngăn cản con đường. Nhưng bất đắc dĩ là. Bọn hắn không hiểu phá giải trận pháp. Quan chỉ huy đại nhân, ngươi cũng tới a? Đám mạo hiểm giả lúc này cũng không có đi phòng đoán quan chỉ huy mục đích. Cũng không biết quan chỉ huy kỳ thật giam lỏng qua Khương Tiểu Bạch. Nhìn xem những người mạo hiểm này. Quan chỉ huy có chút khẽ nhíu mày. Có lẽ Khương Tiểu Bạch không là vấn đề Mấy người này mới là vấn đề lớn nhất Nếu có một số người khi Khương Tiểu Bạch là lão sư lời nói Vậy rất có thể sẽ giữ gìn Khương Tiểu Bạch Những người này cũng sẽ không nghe cái gì người Đồng thời bọn hắn nếu là phản đối đứng lên Đó là cực kỳ đáng sợ một việc Nhưng lúc này Hắn cũng không có biện pháp Ngăn cản liền ngăn cản đi ngẫm lại chính mình giống như cũng không phải rất nguyện ý đi làm chuyện này. Nếu có người đến ngăn cản mình, Vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt a. Quan chỉ huy cùng những người mạo hiểm này đánh một cách chào hỏi, Sau đó liền hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Quan chỉ huy đại nhân, Ngươi đừng lại đi tới là, Chính là như vậy ngăn cản ta đi. Không có ý tứ, Ta đây là chỗ chức trách coi như các ngươi ngăn cản, Ta cũng không có biện pháp. Quan chỉ huy lắc đầu nói ra tiếp tục hướng phía trước bước ra bước chân. Chỗ chức trách ngăn cản quan chỉ huy. Ngươi khả năng hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là ngăn cản ngươi. Là đang nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu là lại tiếp tục đi xuống. ắt ngươi minh bạch. Đám mạo hiểm giả tiếp tục nói. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết thời điểm. Quan chỉ huy đã tiếp xúc đến trận pháp biên giới. Sau đó bị trực tiếp bắn bay. Đây chính là bọn họ muốn nói sự tình Nếu là tiếp tục đi tới mà nói Phòng ngự trận pháp liền sẽ khởi động Người liền sẽ bị đẩy lùi Mà đây là cảnh cáo Nếu như còn có lần tiếp theo Hoặc là ngươi sử dụng bạo lực phương thức tới Vậy liền sẽ tiếp nhận càng thêm mãnh liệt đáp lại Chỉ bằng cách này Cũng muốn ngăn cản ta xa quan chỉ huy trong lòng có chút không tin Tiếp tục hướng phía trước Khí thế trên người đã ngưng ghét. Vẫn sức chờ phát động quan chỉ huy. Ta khuyên ngươi hay là không nên đi. Ngươi công kích càng mạnh. Nhận phản kích cũng càng lớn. Ngươi xem một chút bên cạnh cái kia. Lúc này. Một người mở miệng nói. Hắn cùng quan chỉ huy quan hệ coi như không tệ. Nếu không cũng sẽ sống như những người khác. Trong này xem kịch vui. Quan chỉ huy nhìn về phía bên cạnh. Đó là một cái mạo hiểm giả. Là hắn cứ điểm này coi là cao thủ mạo hiểm giả. Nhưng bây giờ hắn lại co quắp trên mặt đất. Không biết là chết hay sống. Cách này khiến hắn đình chỉ bước chân. Mặc dù hắn có thể chiến thắng mạo hiểm giả này. Nhưng cũng cần tốn hao một chút thời gian. Mà mạo hiểm giả này bị cách này phòng ngự trận biến thành lời như vậy. Vậy nói rõ. Hắn cho dù là so mạo hiểm giả này tốt. Nhưng cũng là đồng dạng sẽ thổ thương Sẽ bỏ ra không ít đại giới Cái này không cần thiết Cái này khiến hắn chỉ có thể dậm chân nhìn xem bên trong Khương Tiểu Bạch Chỉ có thể ở nơi này cùng Khương Tiểu Bạch tiến hành đối thoại Cũng tốt Dạng này cũng không tệ chí ít không cần phát sinh xung đột Khương Lão Sư Có thể hay không tự mình tâm sự quan chỉ huy lớn tiếng nói Hắn biết làm như vậy nhất định sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn. Lúc này, Khương Tiểu Bạch còn tại bày trận. Cũng tại phát sóng trực tiếp. Tương đương với nói là tại làm mẫu cho mọi người làm sao tiến hành bày trận. Tất cả mọi người đang nhìn. Học. Hắn làm như vậy. Chẳng khác nào là đánh gãy tất cả mọi người học tập. Quan chỉ huy. Ngươi muốn nói điều gì ta đều biết. Ta cũng biết ngươi là phụng mệnh làm việc. ta đưa cho ngươi đáp án chính là, ta không đáp ứng, phương tiểu bạch thuận miệng hồi đáp, sau đó tiếp tục bay trận, mà ở phía sau hắn, a sửa đang bận rộn lấy, phải nói a sửa phân thân ngay tại bận rộn, hóa thân thành các loại người máy cỡ nhỏ, mà a sửa bản thể hiện tại cũng chỉ là một cái bộ dáng mà thôi, lúc này, cái kia hình bát giác kiến trúc đã tầng thứ hai, Quả nhiên là một tóa tháp, nhưng lại không phải cổ đại tháp, mà là tương đối hiện đại hóa. Cũng không có cái gì mái hiên. Thân tháp đều là sắt thép kết cấu. Đương nhiên, tháp là cây dạng gì không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là tác dụng của nó là cái gì. Tóa tháp này tựa hồ là Khương Tiểu Bạch Trần Pháp Hạch Tâm. Mà Khương Tiểu Bạch Trần Pháp hiện tại là càng bố càng lớn. Kết cấu là càng ngày càng phức tạp. Để cho người ta hoàn toàn không hiểu trận pháp này ngoại trừ phòng ngự bên ngoài. Còn có cái tác dụng gì? Bất quá. Mặc dù trận pháp này là càng ngày càng phức tạp. Nhưng bày trận thời điểm. Hay là từng cái cơ sở trận pháp. Mọi người chỉ cần học tập cái này cơ sở trận pháp là được rồi. Tiến dai đằng sau trận pháp. Vậy sau này từ từ đi học. Đi nghiên cứu. Dù sao bọn hắn đã toàn bộ hành trình ghi lại Khương Tiểu Bạch bày trận quá trình. Nói đến. Hiện tại coi như Khương Tiểu Bạch không phát sóng trực tiếp. Mặt khác tại vây xem mạo hiểm giả cũng tại phát sóng trực tiếp. Thuận tiện còn thu hình lại. Coi như hiện tại không tín hiệu. Cũng có thể lưu lại toàn bộ quá trình. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương trăm linh một minh kính tháp côn ve tơ. Đà vô các ngươi có hay không phát giác một chuyện. Những kiến trúc kia vật liệu đều là từ đâu tới nói lên cũng là a Đều chỉ cố lấy nhìn khương lão sư bày trận. Vẫn luôn không có đi nghĩ lại chuyện này. Hiện tại tòa tháp này đều đã có tầng 3. Vẫn luôn là từ trong tầng thứ nhất xuất hiện vật liệu. Nhưng trước đó ta nhớ được đây là trống không A. Chính là chính là. Lúc ấy thành lập tầng thứ nhất thời điểm. Ta đều toàn bộ hành trình nhìn xem. Bên trong căn bản không có đồ vật. Những vật này đều là chỗ nào xuất hiện. Theo thời gian trôi qua. Đám người tựa hồ mới chú ý một việc. Đó chính là kiến trúc tài liệu vấn đề. Những kiến trúc vật liệu này thật giống như trống giống xuất hiện một dạng. Căn bản không tìm ra được nguyên địa phương. Bất quá mọi người mặc dù biết trong tầng thứ nhất không có đồ vật. Nhưng lại không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ có thể suy đoán. Không thể kết luận cái gì. Chuyện này. Khương Tiểu Bạch cũng không có dự định giấu riêng. Bất quá cũng không có ý định giải thích. Hắn biết tài liệu này xuất hiện nhất định sẽ gây nên ngờ vực vô căn cứ. Dù sao tài liệu này đều là tại hắn bên trong chiếc đỉnh nhỏ lấy ra. Coi như những người khác không biết hắn là tay không mà đến. Cứ điểm những người kia cũng sẽ biết. Đây là sớm muộn sẽ bị biết đến. Nếu dạng này, vậy liền để bọn hắn ngờ vực vô căn cứ đi. Về sau bọn hắn cũng sẽ có được càn khôn vật phẩm. Lúc kia tự nhiên là sẽ không để ý Khẳng định là dùng càn khôn thuật Hoặc là đại vương có túi càn khôn bảo bối như vậy tốt a, Coi như bọn hắn không có có được Bọn hắn cũng sẽ suy đoán Chuyện này Khương Tiểu Bạch trước đó cũng đã nói Lại nói Hiện tại là thời đại tu luyện Bọn hắn cũng sẽ nghĩ đến trên này đi Đối với cái này Khương Tiểu Bạch tự nhiên cũng nghĩ đến Bất quá hắn tình không để ý. Dù sao đây chỉ là suy đoán. Ai cũng không dám khẳng định là tình huống như thế nào. Lại nói. Đến lúc đó. Hắn sẽ còn tiến hành một việc. Mọi người suy đoán khả năng liền sẽ vì vậy mà thay đổi. A Kiến trúc vật liệu là nơi nào tới ha <cười> ha. Mọi người còn nhớ rõ lúc ấy hắn dùng tiểu đỉnh luyện chế sắt vụn sao đây đều là bị đa tinh luyện tinh hoa sắt thường. Mặc dù không có tinh hoa, nhưng làm kiến trúc vật liệu, đó là tuyệt đối đủ. Hắn đúng vậy cần như vậy xa xỉ kiến trúc. Mà đồng thời, loại này sát thường mặc dù bị rút ra qua tinh hoa. Nhưng so với lam tinh bên trên vật liệu thép, trên phẩm chất yêu nguyên vẫn là cao hơn rất nhiều. Đồng thời, trải qua máy móc ra công đằng sau. Những này vật liệu thép đều là vung vức sáng tỏ thật giống như một mặt kính một dạng. Đương nhiên. Đây là nói trải chứa ở mặt đất hoặc là tường ngoài bên trên thép tấm. Không phải kết cấu. Cũng bởi vì dạng này. Tóa tháp này từ ngoại hình nhìn lại. Đơn giản sáng mù người mắt chó. Không cần xây xong đều có thể nhìn ra điểm này đến. Này đến dưới ba tầng liền đã cho thấy đặc tính này. Bất quá Bởi vì kiến trúc này không có một chút đột xuất hoặc là lõm. Bởi vậy luôn cảm giác bên trên không giống như là một tòa tháp. Mà là một cây trụ. Hoặc là nói như là một cái cự đại bia. Cái này minh kính tháp đến cùng có làm được cái gì a không có ai biết a. Minh kính tháp là mọi người cho tóa tháp này lên một cái danh hiệu. Cũng không phải là Khương Tiểu Bạc quyết định danh tự. Lúc này, Khương Tiểu Bạc chỉ là tiếp tục bày trận. Một chút xíu mở rộng trận pháp này. Cũng bởi vậy. Những người mạo hiểm kia cũng lui một khoảng cách. Bởi vì bọn họ là đứng tại tiếp ngoài diệp. Trận pháp làm lớn ra. Bọn hắn tự nhiên cũng cần thối lui khoảng cách. Ở giữa. cái kia quan chỉ huy không có lui. Hắn không thể vào. Cũng không thể lui. Khương Tiểu Bạch trực tiếp phát động trận pháp. Đem hắn đánh lui. Lúc này. Mọi người mới biết. Nguyên lai khương tiểu Bạc trận pháp này không chỉ là có thể phòng ngự, còn có năng lực công kích, có thể công kích trong phạm vi nhất định sự vật. Đây đối với Lam Tinh tới nói, lại là một kiện có tính đột phá sự tình. Trước đó trận pháp đều là phòng ngự, không thể chủ động công kích, chỉ có thể chờ đợi yêu thú công kích trận pháp, trận pháp mới có thể phản kích. Nhưng Khương Tiểu bạc cái này vậy mà có thể chủ động công kích, đồng thời cũng không cần đối phương tại chính mình trong trận pháp. Nếu là có dạng này trận pháp, trước đó vượt biển sử dụng thuyền hạm, cũng có thể càng thêm nhẹ nhóm qua biển. Mà cứ điểm mà nói, phòng ngự tính cũng sẽ đề cao thật lớn. Công kích cũng là một loại phòng ngự Đồng thời có đôi khi hay là tốt nhất phòng ngự cái này để người ta có chút cấp thiết muốn muốn lấy được Khương Tiểu Bạch trận pháp này. Ngay từ đầu còn muốn đi cầm xuống Khương Tiểu Bạch. Nhưng suy nghĩ một chút. Đây là rất ngu xuẩn. Khỏi cần phải nói. Chính là vẻn vẹn Khương Tiểu Bạch có thể sử dụng trận pháp đánh lui quan chỉ huy kia. Đã nói lên. Tại trong trận pháp kia. Hắn là vô địch. Bất kỳ người nào có thù với hắn. Tại không có tới gần trận pháp liền sẽ bị đánh chết. Đồng thời, coi như tới gần, ngươi cũng vào không được trận pháp này. Còn có một chút, Khương Tiểu Bạch đã toàn bộ hành trình đều đang dạy mọi người làm sao tạo dựng trận pháp. Ngươi đem hắn bắt tới đằng sau. Chẳng lẽ còn nếu lại buộc hắn giao ra trận pháp này bản vẽ đây không phải rất buồn cười đúng không hay là thật tốt nhìn xem Khương Tiểu Bạch làm sao tạo dựng trận pháp. Làm sao bày trận đi Đem cách này thu hình lại trở về nhìn cách mấy lần Nếu như còn học không được Vậy nhân ra tại trước mặt của ngươi cũng không dạy được ngươi Dù sao Người ta đã đem nên nói đều đã nói Ngươi hay là học không được Đó chính là ngươi sự tình Không sai Khương Tiểu Bạch mặc dù không phải mỗi bố một cách trận pháp đều xem nói Nhưng chỉ cần là lần đầu tiên bày trận pháp Hắn đều sẽ nói cho mọi người đây là trận pháp gì Có cái gì đặc điểm Sau đó làm như thế nào đi bày trận Nếu như ngươi không hiểu mà nói Vậy liền phát lại một lần Vẫn là câu nói kia Có thu hình lại ở đây Đồng dạng không cần thiết nói hai lần Khương Tiểu Bạch mặc dù được xưng là Khương Lão Sư Nhưng hắn cũng không phải thật Lão Sư Hắn sẽ chỉ dạy một lần Nếu có học sinh không hiểu Hắn chỉ có thể nói Chính mình lại đi nhìn video học bản lão sư không giành dạy lần thứ hai Cũng không có thời gian này Bởi vì hắn học sinh thực sự nhiều lắm Thời gian ngày lại ngày trôi qua Năm ngày sau đó Khương Tiểu Bạch cứ điểm đã khuyết trương đến 5 cây số bên ngoài Phạm Vi Nói cách khác Hắn cách cứ điểm kia đã chỉ có 5 cây số Mà lúc này, hắn cứ điểm đã xa xa lớn hơn cứ điểm kia Bất quá, Khương Tiểu Bạch cứ điểm đến trước mắt chỉ có một cái kiến trúc Đó chính là cái kia được người xưng làm minh kính tháp kiến trúc Mà Khương Tiểu Bạch cũng đồng ý cái danh xưng này Cùng mọi người nói chuyện trời đất thời điểm Cũng sẽ gọi kiến trúc này là minh kính tháp Mà lúc này minh kính tháp Đã không phải là năm ngày trước ba tầng kiến trúc Hiện tại đã là tầng 28. Mặc dù ở bề ngoài nhìn không ra số tầng. Nhưng mọi người lại một mực chú ý. Cũng cho nó ghi lại số tầng. Mà minh kính tháp số tầng mặc dù là tầng 28. Nhưng nó muốn so bình thường tầng 28 tầng lầu cao hơn rất nhiều. Bởi vì nó tầng cao tối thiểu nhất có 5 mét. Nhất là tầng thứ nhất. Càng là cao tới 10 mét. Dạng này một tòa ma thiên tháp. Cũng chỉ là bỏ ra năm ngày thời gian. Cái này cho dù là công nghệ cao hiện đại. Cũng là rất khó làm được. Càng khó làm đến là. Khương Tiểu Bạch chỉ là dựa vào mấy cái người máy hoàn thành. Cái này để người ta lập tức minh bạch. Mấy cái này người máy không đơn giản. Đương nhiên. Cái này minh kính tháp đến phía trên diện tích là càng ngày càng nhỏ. Đoán chừng lại có mấy tầng liền muốn không giới hạn.